Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 613 vây khốn. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Hít vào một hơi, lâm hiên bình khí ngưng tức thi triển liếm khí thuật. Cùng ẩm nặng thuật, cơ hồ nhịp tim cùng hô hấp đều ngưng lại. Cùng lúc này phương xa chân trời nổi tinh quang gần trăm đạo độn Quang hiện trong tầm mắt. Nếu chỉ là đám tu tiên giả bình thường thì... Lâm Hiên còn chưa e ngại đến như thế Mấu chốt là hai đầu lính có tu Vì đồng huyền Có lầm hay không Các tồn tại đồng huyền kỳ ở Đông Hải đều tề tụ đến Nơi đây Chẳng lẽ thiên tâm thạch lại quan trọng đến thế sao Lâm Hiên thầm nghĩ nhưng không dám cử động Thật vất vả mới thoát khỏi Nữ tử đồng huyền trung kỳ nọ. Hắn không muốn lại xui xẻo lâm vào tranh Đấu vô vị Cũng may là thần thức của hắn cường đại hơn đối phương khá. Nhiều nên đã phát hiện ra bọn họ trước. Lúc này các đảo độn quang đã bay tới trên đỉnh đầu Lâm Hiên tử trang Phục có thể thấy rõ ràng là hải tộc tu tiên giả. Không ngờ đầu lính nữ tử chợt ngừng lại. Nàng này vẫn một thân hắc y. Dung mạo cũng dùng khăn lùa che đi. Bất quá nhìn bộ dáng chừng 28, 29. Lâm Hiên thấy thì không khỏi cảnh giác. Chẳng lẽ đối phương đã phát hiện ra tung tích của hắn? Tú tiên tử, làm sao vậy? Tu tiên giả đầu chọc chân trần bên cạnh. Thấy thế thì lộ vẻ nghi hoặc cũng dừng đồn quang rồi hỏi. Ta cũng không hiểu hắc y nữ tử trả lời một cách hồ đồ. Tiên tử không rõ thì dừng lại làm gì? Đại hán đầu chọc có điểm dở. Khóc dở cười. Đối phương là tu tiên giả cung cấp nhưng lại rất thân cận với hai vị quận chúa trước nay hắn đều không dám lỗ mãng với nàng đạo hữu nói về linh thú thạc thử của ta thần thông khác không đáng nhắc nhưng thiên sinh rất mẫn cảm với nguy hiểm vượt xa các loài linh thú khác dù sao nó cũng được kế thừa một tia huyết mạch của chân linh hắc y nữ tử thở dài ngọc thủ vừa lật thì một cái túi linh thú sinh Sắn hiện trong lòng bàn tay Miệng túi vừa mở lộ ra một con linh thú Giống như loài sóc Linh thú này trông rất đáng yêu Toàn thân cuộn thành một đoàn Dấu Đầu trong lòng bàn tay nữ tử Nhưng đang không ngừng run dậy Có thể khiến thạc thử như thế sợ hãi Chẳng lẽ thiên tâm thiềm vương Xuất hiện ở chỗ này Đại hán đầu chọc ngẩn ngơ một hồi thật nghi Hoặc nếu như thế thì sao chúng ta không cảm ứng được chút nào Ngươi hỏi ta thì ta biết đi hỏi ai Bất quá cứ lục soát ký nơi đây Một lần chẳng phải là sẽ rõ ràng sao hắc y nữ mỉm cười nói Nghe đối phương đàm thoại thì đây là đám hải tộc cử kinh nhất mạch đi Tìm thiên tâm thiểm vương Lâm Hiên không khỏi thầm kêu khổ Thật đúng Là họ trời dáng Hắn hiểu thạc thử sợ hãi là do tiểu ma cầu gây ra Tiểu ra họ kia Đang ở trong túi linh thú nhưng bộ dáng đầy hưng phấn như trông thấy. Một loại đồ ăn rất được ưu thích. Nếu không phải Lâm Hiên dùng khế ước. Chủ tớ áp chế thì không chừng nó đã lao ra khỏi túi linh thú để kiếm ăn. Lâm Hiên vừa giận nhưng cũng hết sức tò mò. Hắn biết tiểu gia hỏa này. Rất kém ăn. Trừ thời điểm lần trước thôn phệ cổ thú cường đại kia về. Sao không hề thấy để ý tới đám yêu thú bình thường. Vì sao loại thạc thử nhát gan kia lại khiến tiểu mau hứng thú. Lâm Hiên đang còn nghi hoặc thì đám hải tục đã phân tán ra tìm kiếm. Vẻ mặt hắn trở nên khó coi. Nên làm gì bây giờ? Đánh thì không lại. Chạy cũng không được do tạm. Thời không thể thi triển huyến ảnh độn Có điều sau một hồi suy tư thì. Hắn lại lộ vẻ lộ tươi cười. Xem ra phải đánh cuộc một phen. Hít sâu một hơi bàn tay trái lặng yên Tầm mấy chục tấm phù triển phòng ngự. Lâm hiên từ chỗ ẩm thân trầm rãi. Bước ra lúc này cũng không thi triển liếm khí thuật nữa. Hắn vừa hiện thân đã khiến đám hải tộc chú ý. Vù một tiếng thì bọn họ. Đã bao vây đến đông nhịp. Các loại pháp bảo được tế ra lói sáng một. Vùng trời. Đối mặt vòng vây của chừng gần trăm tu sĩ đã ngoài nguyên anh kỳ. Lâm. Hiên cũng không khỏi biến sắc. Đại hán đầu chọc đồng huyền vừa lạnh lùng đảo mắt qua, một luồng uy áp. Cực kỳ cường đại ép tới khiến Lâm Hiên lộ vẻ sợ hãi. Chỉ là một gái nhân tộc ly hợp hậu kỳ. Có điều khi hắc y nữ tu thấy hắn, Thì thoáng giật mình, sau đó lại khẽ nhíu mày. Tiên tử ta. Lâm Hiên với bộ dáng sợ hãi, vội phất tay tế ra một. Đạo sáng như chậm mà rất nhanh bay qua bên người H. Y nữ tử. Vật này không có thuộc tính công kích nữ tử ngạc nhiên nhưng cũng sơ. Tay lên. Nó như có thông linh rơi vào lòng bàn tay nàng. Cái này. Ánh mắt nữ tử đảo qua thì vẻ mặt trở nên cổ quái. Lệ lão. Quái bên cạnh cũng giật mình có lầm hay không trong tay hắn là. Vương lệnh phụ. Thứ này là tiểu quận chúa đông phương minh kỳ của quý tộc cho ta lâm. Hiên vội mở miệng. Kỳ quận chúa cho ngươi. Lệ lão quái kinh ngạc. Còn hắc y nữ tử thì. trầm tư qua một hồi ngẩn đầu phân phó đối với thủ hạ các ngươi coi. Chừng người này. Nàng lên tiếng rồi bay ngược trở về sau. Lệ lão quái trần chờ một chút. Cũng bay theo. Sao tiên tử tin tưởng hắn. Đúng vậy, chuyện này ta từng nghe kỳ quận chúa nói qua hắc y nữ tử. Trầm rãi mở miệng, Lệ lão quái đương nhiên tin tưởng lời đồng bạn, vương phi mất sớm, hay vì tiểu quận chúa đều do tú tiên tử này một tay nuôi lớn. Chuyện này không có gì phải nghi ngờ. Vật theo ý tiên tử, chúng ta nên làm sao? Người này từng hay có ăn với tiểu quận chúa, cử kình tộc chúng ta ăn. Quán rõ ràng cũng nên thả hắn ra nữ tử nói tới đây thì trong đáy mắt. Chợt lộ vẻ kỳ lạ, có điều rất nhanh đã tan biến. Lệ lão quái nghe thì lại lắc đầu không được, nếu ở địa phương khác, thì có thể nể mặt tiểu quận chúa tha cho hắn. Hiện tại việc tìm kiếm, thiên tâm thiềm vương trọng yếu đến mức nào ếp tiên tử đã rõ. Nhiệm vụ, lần này chỉ được thành công mà không cho phép thất bại, để đạt mục. Đích thì phải loại bỏ mọi nguy cơ. Người này là tu tiên giả ly hợp hậu. Kỳ lúc này buông tha hắn thật không ổn. Tú tiên tử nghe xong cũng lâm vào trầm mặt qua một hồi thì mới thở. Dài đảo hữu nói có lý. Chẳng qua hắn có ăn cứu mạng đối với tiểu. Quận chúa. Tiên tử quá lo rồi. Lệ mố có nói là chúng ta phải giết người diệt. Khẩu đâu. Đầu chọc tu sĩ cười lạnh. Đảo hữu nói là. Rất đơn giản chúng ta chỉ cần mang hắn theo đợi nhiệm vụ hoàn thành Sẽ thả hắn ra Cái này rất hay Đúng là cử lưỡng tiện hắc y nữ gật đầu Hai người đắt Thương lượng ổn thỏa thì liền bay trở về Lâm Hiên thấy hai người không có sát khí thì thầm thở ra Chẳng qua Biểu hiện vẫn là một bộ kinh sợ Xem ra thật sự ngươi là an nhân cứu mạng của tiểu quận chúa Chẳng qua tạm thời ngươi phải ở lại đây Ngươi yên tâm cử kinh nhất mạch. chúng ta tuyệt đối là khoái ý ăn cửu. Ngươi đã cứu tiểu quận chúa. chúng ta tuyệt không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi theo chúng ta một. Thời gian đời thoát khỏi hoang đảo này tự nhiên sẽ thả ngươi hắc y. Nữ tử chậm rãi lên tiếng. Đồng thời tay áo sung lên bắn ra một đảo. Sáng. Là một tấm cấm chế phù triện. Đối phương đỉnh phong ấm pháp lực của ta. Ý niệm lâm hiên chợt hiện. Trong đầu cân nhắc lời hại thì hắn không có né tránh. Đạo sáng kia. Đánh trúng lồng ngực của hắn. Phù văn huyền ảo lóe lên rồi biến mất. Lâm Hiên liền cảm giác một bộ phận pháp lực đã bị giam cầm. Thực lực. Bị hạ xuống ly hợp sơ kỳ kinh sợ la lên tiền bối. Ngươi. Ta làm vậy là để phòng vạn nhất yên tâm. Rời khỏi đảo này thì bổn. Tiên tử sẽ giải trừ cấm chế cho ngươi. Hắc y nữ tử lạnh nhạt nói trong mắt lại lói lên kỳ quang. Lâm Hiên lộ vẻ vùa rú nhưng không dám phản bác. Chẳng qua trong lòng hắn. Đã có điểm nghi hoạt. Tiếp xúc một hồi thì thấy khí tức của nữ tử này. Có thoáng quen thuộc, dường như đã gặp qua ở đâu đó. Ba ngày sau, một dải rừng rậm rộng lớn hiện trong tầm mắt. Nơi này, không ngừng tỏa ra âm khí, có thể đoán sâu bên trong có một âm mạch. Phẩm chất không thấp. Tiên tử, ngươi khẳng định thiên tâm thiềm vương ở chỗ này. Mười phần nắm chắc thì không dám nói. Bất quá linh thú thạc thử của. Ta đã phát huy được một chút thần thông. Là nó chỉ cho ta truy tới. Đây, hắc y nữ tử mỉm cười. Đại hán đầu chọc vừa gật đầu thì những tiếng. Động ẩm ẩm như thiên băng địa liệt chuyển vào tay. Dừng rậm phía trước. Bắt đầu lúng xuống. Dường như có một cơn địa chấn cường liệt khiến toàn bộ đại địa nứt toát. Một cái khe rộng tới vài chục trượng. Sâu không thấy đáy không. Biết kéo dài tới nơi nào hiện ra. Biến cố khiến đám hải tục hai mặt nhìn nhau. Chỉ thấy âm phong trong. Phạm vi mấy ngàn dặm toàn bộ ngưng tụ về đây. Sau đó bị hút vào khe hở. Sâu không thấy đáy nọ. Vẻ mặt trở nên lâm hiên ngưng trọng bắt đầu thầm tính toán. Mấy ngày hắn dùng yêu đan khống chế bản thể bay đi, còn hai nguyên anh ở trong khí hải đan điện thì thay nhau đả tỏa luyện hóa dược lực tu bổ kinh mạch. hiện thương thế đã khôi phục tới 89 phần, lại có thể thi triển huyễn ảnh đồn. lúc này hắn muốn đi thì hai tu tiên giả động huyền kỳ, hải tộc cũng không thể ngăn được. trước mắt là hiểm họa hay cơ duyên thì còn khó nói. Lúc này trong lòng đám hải tộc ẩm ẩm có sự cảm bất hảo nhưng còn nhiệm. Vụ nên không thể dễ dàng bỏ đi. Tú tiên tử, ngươi xem cái này. Ta cũng không rõ lắm, chưa ai từng thấy qua thiên tâm thiểm vương có. Thể trong khe hở đằng kia hay không thì rất khó nói chi bằng chúng ta. Tới giò xét một phen sao. Hắc y nữ tử trầm mặt một lát thì mở miệng. Được, lệ lão quái vừa gật đầu thì lại một tiếng nổ kinh thiên động. Địa vang lên, phản phất có cấm chế kết giới gì đó vỡ vụn mất Chỉ nghe vạn rượu tề giống trong cái khe khổng lồ kia tuôn ra vô số đó Mây đen như mực Nhỏ thì vài mẫu mà lớn thì như ngọn núi bên trong Như ẩn giấu không ít quái vật Thần thức lâm hiên đảo qua thì sắc mặt đại biến Toàn bộ đều là âm hồn rượu vật Tu vị không cao nhưng số lượng lại cực Kỳ kinh người Bọn chúng dũng mãnh tiến vào linh giới là muốn lần nữa. Khơi lên chiến hỏa giữa hai đại giới diện sao. Đám tu sĩ hải tộc nằm mơ cũng không ngờ có biến cố này. Chẳng qua thấy. Vô văn âm hồn rượu vật bắn tới. Còn chưa được hai đầu lính ra lệnh thì. Bọn họ đã nhao nhao tế ra bảo vật. Chỉ một thoáng tiếng bảo liệt nổi lên tứ phía các loại hào quang bảo. Vật vạch phá bầu trời đánh tới những đám mây đen như mực. Trong tiếng bạo liệt, hàng trăm hàng ngàn lệ dược tan thành mây khói, nhưng số lượng quả thực khủng bố, rất nhanh đám hải tộc đã bị cả trăm vạn âm hồn thực lực linh động kỳ bao vây tầng tầng lớp lớp. Lúc này muốn giúp thì đã chậm. Những tu sĩ hải tộc đành dựa vào các loại thần thông lợi hại ngăn cản trong vòng ngàn trượng. Lâm Hiên cũng gia nhập chiến đấu, vừa đánh vừa quan sát bốn phía. Theo thời gian thì tình thế tu sĩ hải tộc dần trở nên bất lợi. Có bao. nhiêu âm hồn tan đi thì trong khe hở cực lớn kia lại sông ra chừng ấy. Khiến pháp lực các tu sĩ tiêu hao rất nhiều. Cảnh giới ly hợp kỳ có thể điều động thiên địa nguyên khí nhưng trong. Phạm vi mấy ngàn dặm nơi đây thiên địa nguyên khí đều bị chuyển hóa. Thành âm lực chỉ thích hợp cho đám lệ dụng. Như vậy kể cả tồn tại ly hợp kỳ cũng chỉ đành thành thành thật thật dùng pháp lực bản thân tiến, công thỉnh thoảng uống mấy ngụm linh tiệu bổ sung, chẳng qua cũng như muối bỏ biển mà thôi. phóng tầm mắt nhìn lại đám âm hồn suyết tầng tầng lớp lớp không tới, giới hạn muốn khai mở một đường máu thật sự quá khó. hai tồn tại đồng huyền kỳ hải tộc thì vừa sợ vừa giận, khe hở kia rút cuộc thông tới đâu? Chẳng lẽ đây là đám lót đường tiên phong của âm ti. Đại quân. Rất nhiều nghi hoặc khiến sau lưng bọn họ ớt ra mồ hôi lạnh. Đám tu sĩ. Còn lại thì càng không phải nói. Có điều không thể chạy trốn nên đành. Tiếp tục liều mạng ngăn chặn âm hồn rượu vật nhào lên. Ba canh giờ sau thì có cảm giác tu tiên giả nguyên anh sơ kỳ đã trống. Đỡ không nổi. Trong thời gian này chỉ sợ số lượng âm hồn chết trong. Tay bọn họ tới cả trăm vạn. Chẳng qua những u hồn giá dự vẫn tiếp tục. Tuôn ra từ trong khe hở. Rốt cuộc đã xuất hiện thương vong. Đó là một lão giả nguyên anh sơ kỳ. Tầm ngũ tuần, pháp lực thì chi chỉ không nổi để vô số u hồn nhào tới. Dương nanh múa vuốt cắn. Hải tộc bên cạnh thất sắc, muốn cứu viện. Nhưng hữu tâm vô lực đều bị đám âm hồn đông đảo khác chặn lại. Ngắn ngủn mấy chốc. Hộ thể linh quang của lão giả ngày càng mỏng rồi. Vỡ tan như bọt khí. a chỉ nghe tiếng kêu thảm vang lên. chung quanh đều là âm hồn rượu. Vật, Nguyên Anh dù thi triển thuấn di cũng không có cơ hội đào thoát. Đáng giận, lão phu sẽ cho đám ra hỏa các ngươi vạn kiếp bất phục. Lão giả nọ hét to đầy oán độc trên người cuồn cuộn ra lệ khí đáng sợ. Xem chiêu, Nguyên Anh tự bảo. Vừa dứt lời lấy thân thể lão làm trung tâm thì một khối cầu sáng Đường kính tới mấy trăm trượng bùng lên Những nơi nó đi qua thì âm Hồn quỷ vật liền biến thành hư vô Trong khoảng khắc đã bị tiêu diệt Tới cả hơn một vạn Kết cuộc của lão giả có thể nói bi tráng nhưng rất nhanh những u hồn Lại phô thiên cách địa sông tới Loại u hồn này là hồn phách người chết cùng kết hợp âm khí tùy tiện Sinh ra Số lượng nhiều dường như vô tận. Trừ phi là bị trầu hồn luyện. Phách nếu không chết bao nhiêu liền có thể bổ sung. Hơn nữa không có. Linh trí nên vô cùng hung hãn. Đám tu sĩ hải tộc mắt thấy kết cuộc bi thảm đồng bạn thì không ít người. Trở nên tuyệt vọng. Tiên tử, chúng ta nãy rời nơi này. Đại hán đầu chọc thở dài rồi mở. Miệng, u, v, quy quy, mơ không ngờ phát sinh chuyện như vậy. Nhiệm vụ tìm kiếm thiên tâm. Thiệm vương đành phải hoán lại hắc y nữ tử cũng gật đầu rồi vương ngọc. Thủ một viên châu xanh thắm xuất hiện trong bàn tay. Chính là Pháp. Khí hải lam châu đặc hữu của hải tục. Mà tu sĩ đầu trọc cũng tế ra một cây tam xoa khích to bản tới mấy trượng. Trong mắt lâm hiên lộ tia bất ngờ hải lam châu cùng tam soa kích đều. Là bảo vật phụ thông của hải tục. Không ngờ hai tồn tại đồng huyền kỳ Này lại muốn sử dụng chúng. Chắc chắn sẽ có điểm độc đáo. Lâm Hiên chưa giải trừ được cấm chế trên thân nhưng ứng phó đám âm hồn. Vượt vật thì dư sức. Điều khiến hắn ngạc nhiên không hiểu là bản thân. Có thể điều động âm khí tinh thuần nơi đây. Cảm giác này giống như bản thân hắn chính là vượt vật âm ti. Âm khí. Không bài xích mà hòa hợp với bản thân giống như là hắn đang tắm. Trong đó... Chẳng lẽ là hiệu quả khi tu luyện huyền ma đại Pháp? Lâm Hiên phán đoán như vậy nhưng thực ra không phải. Tuyển đạo tu sĩ xưa nay bắt trước bí thuật âm ti giới có điều âm linh. Lực nơi nhân giới khác vốn với âm lực thuần khiết đến từ âm ti giới. Nếu một dự tu đồng huyền kỳ có mặt ở đây, người này có thể điều động. Một chút âm lực chung quanh nhưng sẽ có sự bài xích nhất định. Có được điều trên chính là do thể chất đặc thù của Lâm Hiên. Khi xưa tại Vân Châu, hắn tham gia đấu giá hội hiên viên thành rồi bị. Tụi thông đuổi giết. Tuy miễn cưỡng chạy thoát nhưng nguyên khí tiêu. Ha quá nhiều thân thể đã sắp hỏng. Khi Lâm Hiên hôn mê thì vừa lúc tiểu đào tỉnh lại. nha đầu này bày cho. Nguyệt Nhi dùng một chút tiên linh chi lực của nàng truyền vào thân. Thể Lâm Hiên khiến hắn không những hóa hiểm thành an mà còn tiến dai. Nguyên Anh hậu kỳ. Hơn nữa tại khuê âm sơn, hắn đã ăn được huyền phượng quả là vật chân, quý của không tước nhất tục. Quả này kết hợp với bổn mạng linh quang của không tước. Về sau hắn lại tu tập phượng vũ cổ thiên quyết, những điều này đã từ từ cải biến thể chất của hắn. Thực ra chủ yếu vẫn là tiên linh chi lực của Nguyệt Nhi, nó vốn là lực lượng huyền bí nhất xuất phát từ âm ti giới. Hiện tại có một số lực. Lượng tỉ như âm lực trước mắt sẽ không hề bài xích Lâm Hiên. Cho nên khi đám tu sĩ hải tộc đang không kêu khổ thì Lâm Hiên vẫn an. Nhàn ẩn tàng để lưu ý hành động của hai đồng huyền kỳ hải tộc. Trở lại với H.I. nữ tu, sau khi tế ra Lam Hải Châu thì nàng lập tức. giơ hai tay, mười ngón tay liên tục búng ra như gãy đàn, liên tiếp. Kích bắn ra các đảo pháp quyết, ầm ầm, sóng giữ mãnh liệt không ngờ trên đỉnh đầu đám người xuất hiện một con sông cuồn cuộn dữ dội trên mặt lâm hiên lộ vẻ chú ý hắn đã từng nghe qua thủy hệ pháp thuật có tên là nghi thị ngân hà lạc cẩu thiên này do một vị cổ tu sĩ được xưng là thi tiên sáng tạo ra người từng mượn thơ để miêu tả khí thế của nó phi lưu trực há tam thiên xích nghi thị ngân hà lạc cẩu thiên một khí thế thay đổi thiên địa đến thế Hậu nhân cho rằng thổi phồng. Nhưng từ đó cũng thấy được uy lực không thể coi thường của pháp thuật. Này, lúc này hắc y nữ từ điểm ngọc thủ về trước, khẽ quát một tiếng đi. Lời còn chưa dứt thì sóng giữ minh mông chợt giết gào, nước sông điên. Cuồng chút xuống. Mục đích của nàng rất đơn giản, dùng chiêu xấu cường đại để mở ra một. Lối thoát trong vòng vây rượu vật. Nhiều kiến cắn chết voi nhưng nước sông cũng có thể cuốn trôi tổ kiến Vỏ quyết dày có móng tay nhọn Tầm tầm sóng giữ đã phát huy uy lực Đám u hồn giá dù không có linh trí không an hiểu phối hợp thậm chí do Bản tính hung bạo gặp địch nhân chỉ biết là ào ào sông tới mà không Thèm tránh né Có thể lợi dụng để sát thương trong phạm vi lớn Chú thích một trích trong bài vọng lưu sơn bột bố xa ngắm thác núi lưu của thi tiên lý bạch đời đường nhật chiếu hương lô sinh tự yên giao khán bột bố quải tiền xuyên phi lưu trực há tam thiên xích nghi thị ngân hà lạc cẩu thiên dịch thơ nắng giỏi hương lô khói tía bay xa trong dòng thác trước sông này nước bay thẳng xuống 3.000 thước tưởng giải ngân hà tuột khỏi mây